36. Sự hợp nhất trong linh hồn. Khi một người chỉ sống cho thân thể mình thì dường như chỉ có duy nhất một cái hiện hữu và quan trọng, cái tôi. Tuy nhiên, có hàng triệu người mong muốn được hạnh phúc như là những cá thể riêng lẻ, tách rời và họ mâu thuẫn với nhau vì không ai hoàn toàn thỏa mãn. Cái tôi của bạn nói với bạn rằng Thân thể bạn thì không vĩnh cửu. Nó sẽ biến mất và chết đi với thời gian. Con đường ra khỏi sự bão thuần lại là chấp nhận rằng cái tôi của bạn thì không chỉ ở trong thân thể mà thôi. Nó còn ở trong linh hồn. Cái linh hồn mà sẽ được hợp nhất với những người khác bởi tình yêu. Bởi vì linh hồn thì không chết. thân thể muốn cái tốt nhất cho chính nó cho dù cái đó làm hại linh hồn. Còn linh hồn thì lại muốn cái tốt nhất cho chính nó cho dù cái đó làm hại thân thể. Cuộc đấu tranh này sẽ biến đi chỉ khi nào bạn hiểu rằng đời bạn không ở trong thân thể. Nó sẽ biến đi và chết. Thân thể chỉ là nơi trú mà linh hồn vĩnh cửu của bạn lực trú tạm thời. Một người có thể hiểu tình yêu tốt lành như thế nào khi y nghiểu thân xác mong manh như thế nào? Chú giảng: Bạn đọc lưu ý, cái tôi ở đây là cái tôi ích kỷ, tư dục, nó là xấu, không phải là cái tôi nội tại là linh hồn của thượng đế vốn sống bên trong mỗi người.